các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. Tại nấu nướng của em lại không tốt nha. chỉ là như vậy thôi. em cũng không biết bên ngoài đồ ăn rất là nhiều dầu mỡ, mùi vị cũng rất là đập. thật là bội phục những ngày hàng ngày phải ăn cơm ở bên ngoài. còn mày, anh có một người bạn cái thân thiết, mỗi ngày sẽ nấu cơm tối cho anh ăn. nếu là trước đây độ phương cần nói câu này, kiều quỳnh an sẽ cảm thấy thật là ngọt ngào. thế nhưng ngày hôm nay, cô nhìn lại chiếc quần zip cùng áo phông trên người mình. Mái tóc dài được kẹp lên cao, hơn nữa lại chỉ ở nhà nấu cơm giặt quần áo, hình dáng cả người đang dần dần hướng đến hình mẫu của một bà cô nội trợ. So sánh từ trên xuống dưới, vẻ đẹp của Chu Lệ Á lại rõ ràng như ban ngày, nếu như Chu Lệ Á kia đúng là Chu Lệ Á mà cô biết, là một mỹ nữ biết làm đẹp, là một người phụ nữ có vóc dáng kiều diễm, so sánh với một bà cô tầm thường như cô, người đàn ông sẽ chọn ai đây? Kiều Quỳnh An không dám tiếp tục suy nghĩ. Đêm ngày hôm đó cô khó ngủ. Lúc đó, cô lần lượt phát hiện rất nhiều manh mối hoài nghi, làm cho lòng cô đau nhức. Mùi nước hoa đó không chỉ một lần dính trên áo sơ mi của Đỗ Phương Cần. Có đến rất là nhiều lần, thậm chí có lần Đỗ Phương Cần vừa vào đến cửa thì cô đã nhạy cảm người thấy rồi. Cùng với thời gian đưa trò chơi ra thị trường càng ngày càng gần, thì thời gian của Đỗ Phương Cần về nhà cũng càng ngày càng muộn. Mà hoài nghi trong lòng của Kiều Quỳnh An càng ngày càng mãnh liệt. Hắn thật sự là ở công ty làm thêm giờ sao? Hay đó chỉ là viện cớ chứ? Tệ hơn là, hắn bắt đầu né tránh cô nghe điện thoại. Có một lần hai người chuẩn bị lên giường đi ngủ, thì di động của hắn bỗng nhiên vang lên. Bình thường, hắn sẽ ở phòng ngủ trực tiếp nghe điện thoại của đối phương. Thế nhưng sau khi, hắn nhìn màn hình di động, lại ra khỏi phòng ngủ, đi sang thư phòng để nghe điện thoại. Nói chuyện điện thoại rất lâu, Khoan là nửa tiếng đồng hồ Khi Đỗ Phương phần quay lại phòng ngủ, Kiều Quỳnh An còn cố thản nhân Mà cất tiếng hỏi hắn Đã trễ như thế này Ai lại gọi tới vậy chứ Đỗ Phương cần không ngờ tới Kiều Quỳnh An sẽ hỏi Đầu tiên hắn hơi sừng sốt Rồi sau đó lại nói Là một người cấp giới của anh Anh đã có vài vấn đề nghi vấn Ở trong công việc muốn hỏi anh ừ. Kiều Quỳnh An nằm ở trên giường Đáp nhẹ một tiếng Bên trong phòng bầu không khí nhất thời chìm xuống Đỗ Văn Cần tắt đèn lên rừng. Hắn quay người về phía Kiều Quỳnh An, đưa tay ôm cô vào trong ngực. Bàn tay to trượt vào mỏ mẫm bên trong bộ ngực mềm mại của cô. Nhưng Kiều Quỳnh An lại nhẹ nhàng né tránh tay hắn. Hôm nay, em mệt rồi. Lần đầu tiên, cô cự tuyệt hắn cầu hắn. Đỗ Văn Cần thân hình cứng đờ. Ừ, em mau ngủ đi, ngủ ngon. Nhưng hắn vẫn duy trì phong độ nam nhân, khẽ ôm lấy Kiều Quỳnh An đi vào giấc ngủ. Mà Kiều Quỳnh An đưa lưng về phía Đỗ Phương Cần, không một tiếng động, nước mắt từ từ rơi xuống. Đỗ Phương Cần vừa mới nói dối cô, thật sự là rất không biết nên khóc hay là nên cười đây. Mấy ngày trước, cô nên nói lời chia tay cũng không cho là thật. Kiều Quỳnh An trong chốc lát mất đi dũng khí, do dự không biết còn nên mở miệng một lần nữa hay không. Ngày hôm nay, Đỗ Phương Cần cùng với một kỹ sư cơ hành lễ chúc mừng, hơn một tháng nỗ lực làm thêm giờ. Trò chơi mới sắp được chính thức đưa ra thị trường vẫn còn chưa đưa ra thị trường, bộ phận bản quyền quốc tế từ sớm đã được rất nhiều quốc gia đăng ký rồi. Nhà chơi lại càng thêm mong đợi, các thương dân ở BBS càng sốt ruột thảo luận. Hà uống triệu rồi trở về, đang say, bước đi có một chút bất ổn, vui vẻ kể, kể với cô về chuyện làm ăn. Kiều Quỳnh ăn cho rằng hắn cảm thấy vui vẻ, hắn có được thành công như ngày hôm nay hoàn toàn không phải là do so vận may. Hàn rất nghiêm túc cũng rất là cố gắng. Trong 5 năm ngắn ngủi từ một kỹ thư trò chơi nhỏ bé leo lên chức trưởng phòng phát triển, thậm chí còn thu mua cổ phần làm cổ đông của công ty. Hắn hiện tại lương một năm không dưới ngàn vạn, là đối tượng bị rất nhiều nam nhân đố kỵ, đương nhiên nữ nhân cũng sẽ coi hắn là đối tượng rất tốt để mà kết hôn. Năm đó Julie Á chia tay hắn, có phải hay không đã hối hận rồi, cho nên trở lại bên cạnh hắn, muốn nối lại tình cũ chứ. Mà cô còn nhớ rõ Đối với sự phản bội của Á Đỗ Vương Cần đã có bao nhiêu đau khổ. Sở dĩ có thể đau đớn như vậy là bởi vì rất yêu mà thôi. Đỗ Vương Cần ngồi ở trên giường để Kiều Quỳnh An giúp hắn cởi quần áo. Cô đầu tiên giúp hắn lấy điện thoại ở trong túi áo khoác đây trang ra. Lấy cả chiếc ví ra ngoài rồi sau đó mới giúp hắn cởi quần áo. Đột nhiên một hồi chuông điện thoại dậy nghe vang lên. Đỗ Vương Cần cùng với Kiều Quỳnh An đồng thời đưa tầm mắt nhìn về chiếc điện thoại di động được đặt ở trên giường là Lý Á khỏi tới Kiều Quỳnh An nhìn thấy biểu tượng trên màn hình điện thoại di động Đỗ Phương Cần phản ứng rất nhanh cầm điện thoại di động lên nghe chuyện hot nhất tại đọc